Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đ đài Vatican tiếp theo đây là bài viết tựa đề hướng về ngày quốc tế giới trẻ thứ 28 tại Rio de Janeiro Kính thưa quý vị thính giả Chỉ còn 3 tuần nữa, ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 28 sẽ khai diễn tại Rio de Janeiro, thành phố có 12 triệu dân cư của Brazil, với chủ đề Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Đây là lần thứ hai Đại hội giới trẻ công giáo thế giới diễn ra tại Mỹ Châu Latin, lần đầu tiên tại Buenos Aires, Argentina vào năm 1987. Và đại hội lần này càng có ý nghĩa với sự hiện diện của Đức Thính Cha Phan Cô, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử xuất thân từ đại lục này. Theo ban tổ chức, khoảng 800.000 bạn trẻ tham dự ngày quốc tế giới trẻ tại Rio sẽ được đón tiếp trong 100.000 gia đình ở Tổng giáo phận Rio và các giáo phận phụ cận, cũng như tại các trung tâm giáo xứ trường học và hội trường thể thao. Số người tham dự có thể lên đến 2 triệu người trong hai sinh hoạt cuối cùng là buổi canh thức với Đức Thánh Cha Phan tối thứ Bảy và Thánh lễ bế mạc cho Ngài Chủ Sự sáng Chủ nhật 28 tháng 7, 2013. Để chuẩn bị tinh thần cho ngày quốc tế giới trễ tại Rio, ngay từ trung tuần tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố sứ điệp của Ngài. Trong đó, Ngài khai triển đề tài và vạch ra hướng đi mà Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm nay cần nhắm tới. Qua đó, Ngài mời gọi các bạn trẻ hăng say dấn thân vào sứ mạng truyền giảng tin mừng của giáo hội, đặc biệt cho các bạn đồng lứa tuổi. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã quản diễn nhiều khía cạnh của đề tài này và cho biết đây là một lời nhắn nhủ truyền giáo rất quan trọng mà Đức Chúa Giêsu đã để lại cho toàn thể giáo hội và vẫn giữ nguyên tính chất thời sự sau 2000 năm. Đức Thánh Cha biển Đức 16 đặc biệt nhắc nhở các bạn trẻ rằng khi loan báo tin mừng thì chính các con cũng tăng trưởng, được bén rễ ngày càng sâu hơn nơi Chúa Kitô, trở thành những tín hữu Kitô trưởng thành. Sự dấn thân truyền giáo là một chiều kích thiết yếu của đức tin. Ta không thể là tín hữu chân chính nếu không loan báo tin mừng. Và việc loan báo tin mừng chỉ có thể là hậu quả của niềm vui được gặp Chúa Kitô và tìm thấy nơi Chúa đá tảng trên đó ta xây dựng chính cuộc sống của mình. Để làm thừa sai thì phải biết về giá sản mình đã nhận lãnh, đó là niềm tin của giáo hội, cần phải biết điều mình tin để có thể loan báo niềm tin ấy. Ngày Quốc tế Giới Trẻ được chính thức khai mạc vào thứ Ba 23 tháng 7 tới đây. Với thánh lễ do Đức Cha Oranijau Tempesta dòng Sito, tổng giáo giáo phận Rio, trụ sự tại bãi biển nổi tiếng nhất của thành Rio, Capapcabana. Ba ngày tiếp đó được dành cho các buổi học giáo lý do các giáo mục đảm trách và ban chiều có các sinh hoạt đa diện. Ban tổ chức đã xác định 273 địa điểm tại 10 khu vực ở thành Rio và các giáo phận phụ cận như Niterói Nova, Iguasu và Duque de Caixas để làm nơi học giáo lý và tác sinh hoạt khác. Các địa điểm này là các thánh đường, hội trường thể thao, thính đường và cả sân chơi nữa. Hai nơi có khả năng tiếp đón các bạn trẻ đông đảo nhất là nhà thờ chính tòa São Sebastião của tổng giáo phận Rio và một trong khu hội chợ triển lãm Rio Centro thuộc khu vực Jarabeia. Mỗi địa điểm này có thể tiếp nhận 5000 bạn trẻ nói tiếng Bồ Đào Nha. Trong tất cả các khu vực đều có các buổi học giáo lý bằng tiếng Bồ và Tây Ban Nha là ngôn ngữ của phần lớn các tham dự viên ngày quốc tế giới trẻ lần này. Có 133 địa điểm học hỏi và sinh hoạt bằng tiếng Bồ, 50 địa điểm khác dành cho tiếng Tây Ban Nha. 25 địa điểm cho tiếng Anh, 15 cho tiếng Ý, 15 cho tiếng Pháp, 8 cho tiếng Đức và 5 cho tiếng Ba Lan. Tổng cộng có khoảng 20 ngôn ngữ được dùng để dạy giáo lý cho các bạn trẻ, kể cả tiếng Á Rập, Croatia, Đan Mạch, Slovak, Hy Lạp, tiếng Triệt và tiếng Nga. Theo Leandro Lenin, giám đốc điều hành phân bổ chuẩn bị mục vụ và huấn giáo, địa điểm cho các ngôn ngữ này phần lớn tập trung ở khu vực Nam trung tâm thành phố, phía Bắc và giáo phận Niteroi, với mục đích để các bạn trẻ nước ngoài và thân nhân có thể tiếp xúc dễ dàng hơn với lãnh sự quán quốc gia của họ trong trường hợp cần thiết. Cha Lê Ninh cũng cho biết con số các địa điểm học giáo lý và sinh hoạt có thể lên tới 300, xét vì có thể có những bạn trẻ đăng ký trễ. Trong thời gian qua, công cuộc chuẩn bị ở địa phương đã được tiến hành ráo thiết, kể cả việc chuẩn bị khu vực. Nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ trong buổi canh thức tối thứ Bảy 27 tháng 7 và Thánh lễ bế mạc sáng chủ nhật 28 tháng 7 tại Campus Fidei, cánh đồng Đức Tin, ở Guaratibam. Lễ đài bố trí tại đây có chỗ cho 750 người với một thánh giá cao 33 m và có hai cơ cấu bằng sắt có hình dạng như hai bàn tay chắp lại hướng về trời trong tư thế cầu nguyện. Mặt khác, cả Đức ông Piero Marini trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, tác cùng với hai giám chức phụ tá đến thành phố Rio để viếng thăm các địa điểm nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ và nghi lễ phụng vụ. Kể cả thánh lễ, ngài sẽ cử hành ngày 24 tháng 7 tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida, cách Rio de Janeiro lối 160 cây số. Tại đây có ảnh Đức Mẹ bổn mạng của Brazil Ngày quốc tế trẻ ở Rio Brazil chắc chắn không có sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ từ những miền xa xăm như Á, Úc và Thụy Châu vì phí tổn di chuyển quá cao. Tuy nhiên cũng không thiếu những sáng kiến hỗ trợ các bạn trẻ về mặt tài chính để tham dự biến cố này. Chẳng hạn cha Antonello Lapica Thừa sai người Ý tại Nhật Bản đã cùng với một số bạn hữu tổ chức một bữa khai vị tại khách sạn Incantico ở Roma, trong đó các tham dự viên được mời gọi đóng góp tài chánh giúp các bạn trẻ ở Nhật tham dự ngày quốc tế giới trẻ ở Brazil. Cha nói, trong những dịp ngày quốc tế giới trẻ từ trước đến nay, nhiều người trẻ đã khám phá rõ ràng ơn gọi của mình, người thì dấn thân trong đời sống hôn nhân và nay được Chúa chúc phúc với những sự sống mới, những tông đồ tương lai của Nhật Bản, người khác khám phá ơn gọi tu trì và linh mục. Như cô Teresa một thiếu nữ Tây Ban Nha 26 tuổi, từ nhiều năm nay sống với gia đình ở Nhật Bản, nay cô sắp gia nhập một đàn biện kín các mình. Có những thiếu nữ khác cũng theo gương cô và nhiều thanh niên nhận thức ơn gọi làm linh mục. Họ tham dự ngày quốc tế giới trẻ Khi trở về cảm thấy được biến đổi, được củng cố nhờ kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giáo hoàng, họ bắt đầu can đảm làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa. Lapica cho biết mỗi mạng trẻ ở Nhật cần có 1500 euro để trả tiền vé máy bay. Cũng liên quan đến vấn đề ơn gọi, có nhiều dòng tu sẽ mở những xạp giới thiệu dòng của mình tại khu vực gọi là công viên Quinta Từ ngày 23 đến 26 tháng 7, có khoảng 150 cộng đoàn mới và các dòng tu tham dự hội trợ ơn gọi. Trà Leonardo Lopez, điều hợp viên sáng kiến này, cho biết mục đích khu hội trợ này là để khích lệ tất cả những ai đến viếng thăm, tự hỏi xem đâu là ý Chúa muốn cho mình. Ngoài các sạp, các quầy giới thiệu các cộng đoàn mới và các dòng tu, ở khu vực này cũng có những nơi học hỏi giáo lý quán ăn, quán giải khác, nơi chơi thể thao và cả nơi nghe nhạc nữa. Ngoài ra cũng có từ 50 đến 100 tòa giải tội, một trong những tòa này được dành cho Đức Thánh Cha Francisco, ngài sẽ giải tội cho năm bạn trẻ vào ngày thứ 6, 26 tháng 7 theo gương các vị giáo hoàng tiền nhiệm của ngài. Trên vào đó có một căn đều lớn rộng 600 m2 được dùng làm nơi mình thánh Chúa. Và cứ mỗi nửa giờ có các cuộc gặp gỡ trình bày, chứng từ, thuyết trình và trình diễn âm nhạc. Hồi đầu năm 2013, chương trình của Đức Thánh cha Biển Đức 16 tại Rio de Janeiro đã được xác định và chỉ bao gồm những biến cố chính trong ngày quốc tế giới trẻ, xét vì ngài đã tuổi cao sức yếu. Sau khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ nhiệm và Đức Thánh Cha Phanxico lên kế vị, Ngài quyết định tiếp nối chương trình của vị tiền nhiệm, nhưng mở rộng thêm những phần như viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Aparecida, thăm khu xóm nghèo, thăm bệnh nhân tại một nhà thương, cũng như gặp gỡ đại diện các tù nhân tại Tòa Tổng giám mục Rio de Janeiro, điều biểu lộ quan tâm đặc biệt của giá hội đối với những người kém may mắn hơn trong xã hội. Đức Thính Cha sẽ rời Roma lúc gần 9 giờ sáng thứ Hai, 22 tháng 7, và bay tới Rio de Janeiro vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương. Sau nghi thức tiếp đón chính thức tại phi trường, Ngài sẽ viếng thăm Tổng thống Brazil tại dinh Guanabara ở Rio. Đức Thánh Trang nghỉ ngơi ngày 23 tháng 7 và bắt đầu hoạt động từ ngày hôm sau thứ Tư 24 tháng 7 với cuộc hành hương kính viến Đền Thánh Đức Mẹ vô nhiễm ở thành Aparisida, bổn mạng của Brazil. Aparisida ở mạng Đông Nam băng Sao Paulo. Sau cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở đây hồi năm 1717, Đền Thánh Đức Mẹ trở thành trung tâm thánh mẫu quan trọng nhất của Brazil. Tại đây, Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại Vương Cung Thánh đường Đức Mẹ. Khoan chiều, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Thành Rio lúc 5 giờ rưỡi và viếng thăm nhà thương Thánh Francisco Assisi chúa quan phòng lúc 6 giờ rưỡi. Sáng thứ Năm 25 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ được chính quyền Thành Rio chính thức đón kiếp với nghi thức trao chìa khóa và làm phép các lá cờ Thế vận Olympic tiếp đến ngài viếng thăm cộng đoàn vắc ở Rio, tức là khu xóm nghèo. Đây là một trong số 64 favelas ở thành phố này. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày sẽ có buổi tiếp đón chính thức của các bạn trẻ quốc tế dành cho Đức Thánh Cha tại bờ biển Copacabana. Sáng thứ 6, 26 tháng 7 lúc 10 giờ Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số bạn trẻ ở công viên Quinta da Boa Vista, rồi gặp gỡ một số tù nhân trẻ ở Tòa Tổng giám mục Thánh Doan Kim ở Rio. Tại bao lơn tòa nhà này, Ngài sẽ chủ sự bờ đọc kinh truyền tin vào giữa trưa trước khi chào thăm ban tổ chức Ngành Quốc tế Giới Trẻ và Các Ân Nhân, rồi dùng bữa trưa với đại diện của các bạn trẻ Nam Châu vào chiều lúc 6 giờ, ngài sẽ chủ trì buổi đi đàn thánh giá trọng thể với các bạn trẻ cũng tại khu vực bãi biển Copacabana. Sáng thứ 7, 27 tháng 7, Đức Cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Sebastião của giáo phận Rio cùng với các giám mục và linh mục, trước sự tham dự của các tu sĩ và trừng sinh. Sau đó, ngài gặp giới lãnh đạo của Brazil tại nhà hát thành phố Rio trước khi dùng bữa với các hồng y và giám mục chủ tịch hội đồng giám mục miền của nước này. Lúc 7 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Tra sẽ chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ tại cánh đồng Đức Tin ở Guaratipa. Cũng tại đây sáng Chủ nhật hôm sau, Ngài chủ sự thánh lễ bế mạc ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio. Ban chiều vào lúc 4 giờ, Ngài gặp gỡ ban điều hợp liên hội đồng giám mục Mỹ châu Latin, rồi gặp hàng ngàn bạn trẻ thiện nguyện. Trước khi ra phi trường, đắp máy bay lúc 7 giờ tối để trở về Roma, dự kiến là Ngài sẽ đến Roma vào lúc 11 giờ rưỡi trưa thứ hai, 29 tháng 7 giờ Roma.